Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À, náo bộ cô ấy bị va chạm Có khả năng não bị chấn động Vết thương bên ngoài không nghiêm trọng Không bị gãy xương Nội thương còn phải quan sát Anh trợn mắt, tiếp nhận lời nói của chị mình Chị tha cho em, em muốn biết tình hình của cô ấy bây giờ Khi nào sẽ tỉnh lại Em hỏi chị, làm sao chị biết được Vũ trương nghi tức giận, lấy tay chống này Em cho chị là thần tiên sao Tiên nữ một gậy phù phép cô ấy liền chợt tiếng rên gì hơi yếu ớt Cắt đứt lời của cô Cô đi nhanh đến trước giường quan sát Trên giường bệnh cô gái nhỏ từ từ mở mắt Này đây là đâu Đôi mắt hoang mang nghi ngờ Mang theo thanh âm suy yếu Bệnh viện Vũ triều nghi những cái gối đến sau lưng cô gái cũng bắt đầu ghi chép Xin hỏi cô có thấy chỗ nào không thoải mái hay không Cô gái lắc đầu một cái Tôi tại sao lại ở đây Cô có chút chuyện ngoại ý muốn Vũ triều ngọc thấy cô tỉnh lại cũng thở vào nhẹ nhõm Cô tên là gì? Vũ triều nghi hỏi Tôi... anh là ai? Cô chuyện to đôi mắt trong suốt Nhìn người con trai trước mặt Tôi... hắn chỉ mũi của mình đôi nhiên trong đều hiện lên một ý nghĩa xấu xa Thế là ta ta cười một tiếng Tôi là vị hôn phu của em Chiêu Ngọc Vũ triều nghi nhíu lông mày gầm nhẹ Thật... cô gái phản ứng khiến Vũ triều nghi khiếp sợ Vậy tôi tên là gì? Cô à? Vũ chiều nghi hít một hơi, vội vào một lần nữa kiểm tra đầu cô gái. Em, em cái gì cũng đã quyền hết. Lần này, ngay cả anh cũng bị hù sợ, khẩn trương hỏi lại. Cô gái do dự một chút, lông mày dần dần nhíu chặt. Thấy sắc mặt của cô gái ngày càng trắng, tay nằm lấy ga giường xoắn xoắn vặn vèo. Tiếp theo, cô gắn chặt đôi môi, hai mắt trống giống như mất đi ánh sáng. Tự lầm bầm, lộ ra sự kinh hoàng cùng đau buồn lo lắng. Tôi, tôi giúp cuộc là ai? Tôi... Tôi thật sự không nghĩ ra Cô ôm đầu Cố gắng nghĩ đến bất cứ hình ảnh gì Nhưng đầu óc lại trống rỗng Làm cho cô càng thêm hoàng hốt cùng sợ hãi Đừng như vậy Vũ trông ngọc nhìn cô yếu ớt Trên mặt không còn chốt máu Ngực anh không khỏi có góc một chút Không tự chủ được cầm hai tay của cô gái Đừng sợ cô còn có tôi mà Lời nói dự dàng thốt lên Làm anh cũng tự giật mình Sau khi cùng bác sĩ chữa ban thảo luận Bệnh tình của cô gái Vũ trường nghe xoay người lại Nhìn đấy bất ngờ đây chính là đứa em đào hoa của mình sao Cô chưa từng thấy Triều Ngọc dịu dàng chăm sóc ai như thế Này Triều Ngọc Ngay cả bệnh nhân của chị em cũng không bỏ qua Triều Nghi dùng sức vỗ vai anh Ném cho anh ánh mắt cảnh cáo Mà ngoài mặt vẫn cười hiền hòa Cô à cô đừng để nó lừa Người này danh tiếng không phải tốt như vậy đâu Dù gì cũng là em trai cô Thay nó giữ lại một chút thể diện Cho nên không có vạch trần tiếng xấu của Triều Ngọc Chị à Lông mày Vũ Triều Ngọc nhíu lại Đang muốn về mình mà biện hộ Có không Anh ấy đang chăm sóc tôi nha Nhìn cảnh này Vũ Triều nghi không khỏi ngạc nhiên Cô không sợ bụng dạ nó khó lường Sẽ không đâu Anh ấy rất ân cần Cô dự dàng tê cười Khiến Triều Ngọc hồn vía lên mây Em thật sự không sao chứ Vũ Triều Ngọc không nhịn được Hỏi lại lần nữa Có lẽ đây là cô dâu mà trời ban cho anh Cho dù không nói đến chuyện tình cảm Nhưng anh cũng là ân nhân cứu mạng của cô Có lẽ cô nên giúp anh tránh bị bàn nội bức hôn Cầm mắt giáp bén của Vũ Triều Nghi Hiếp lại mang về nguy hiểm Triều Ngọc Em là đang có ý nghĩa xấu xa gì Hỉ nhi Em đồng ý làm cô dâu của anh sao Vũ Triều Ngọc không nhìn đến giáp mặt xanh mét Của chị gái nắm chặt bàn tay mềm mại của cô Cô ngượng ngùng đỏ mặt Khi con người nóng rực lửa của anh nhìn cô Cô không tự chủ được cúi đầu nhắm mắt Nhẹ nhàng gật đầu một cái Sau đó trần trường hỏi Tôi, tên của tôi là Hỷ Nhi Vũ Triều Ngọc cười tuyết miệng Đúng, em tên là Kinh hỉ Là một đại vui mừng Giải quyết toàn bộ phiền não của anh Kinh hỉ Cô tỉ mỉ nghiền ngẫm cái tên này Nở nụ cười ngây thơ như trẻ con Tôi tên là Kinh hỉ Ừ, cũng là tiểu hỉ Nhi của tôi Cô dâu nhỏ của tôi Anh vừa nói xong Cô nhị không được mà mặt đỏ tới mang tay Chỉ có Vũ Triều Nghi liên tục than thở Mọi chuyện Sao lại biến thành thế này? Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Vũ Chiêu Ngọc nhận lấy ly cà phê nóng mà Vũ Chiêu Nghi đưa tới. "Cô ấy đã ngủ?" Vũ Chiêu Ngọc ngật đầu, bờ môi nâng lên, khuôn mặt anh chưa từng lộ ra dáng dấp như vậy, nếu giờ phút này soi gương, nhất định anh sẽ bị chính mình làm giật mình. Vũ Chiêu Nghi mơ hồ cảm giác có sự mơ ám nào đó nhưng vẫn không phát hiện ra. Nghĩ tới đây, cô không khỏi lo lắng, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng. "Em làm như vậy có đúng không?" Bố Chiêu Ngọc nhún nhún vai, không nói lời nào, móng cà phê. Náo cô ấy chỉ chữa va chạm nhẹ, tạm thời mất đi trí nhớ, lỡ như cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net